Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Đợi chờ chị dâu của tác giả Vân Thi. Tập 2 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục ủng hộ cho Thanh Mai và ekip ban biên tập có thêm kinh phí mua tác quyền sản xuất mới, các bạn có thể donate theo thông tin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 Nhưng đó là công việc của anh. Những ngày vắng anh, ở nhà tôi thấy trống trải đi hẳn. Không còn nghe được tiếng cười đùa của anh với con. Bây giờ tôi mới thấm cảnh xa chồng là như thế nào. Mọi khi anh đi công tác không bao giờ quá 3 ngày. Lần này đi đến tận 1 tháng, chắc tôi sẽ rất nhớ anh. Vẫn như thường ngày, hôm nay anh cũng gọi video về hỏi thăm tôi và con. Nhìn anh trong điện thoại có vẻ gầy đi nhiều. Tôi lo lắng lên tiếng hỏi. Ở bên đó anh có ăn được không? Anh ăn uống bình thường, em đừng lo. Anh ăn được sao nhìn anh gầy đi nhiều thì phải. Nhìn qua điện thoại em thấy vậy thôi, chứ cần nặng anh vẫn vậy mà. Con ngủ rồi hả em? Vâng, cu cậu vừa mới ngủ anh ạ. Quay sang cho anh nhìn con một lát, nhớ quá. Tùng nhìn đứa con đang ngủ ngon lành trong nôi, khóe mắt anh cay cay. Quay mặt ra khỏi camera hít thở đều, cố kìm nén những giọt nước mắt vào tận đáy lòng. Mẹ Tùng đứng bên cạnh vỗ vỗ vai con trai an ủi Nhìn thấy cảnh này lòng bà cũng đau như cắt từng đoạn ruột Tùng nhanh lấy lại tâm trạng hắn giọng nói với vợ Em tranh thủ con ngủ mà chợp mắt một chút Em biết rồi mà sao lần này anh đi công tác lâu vậy Đến tận một tháng làm người ta nhớ Tùng hôn vợ qua điện thoại Tận sâu trong ánh mắt ấy là nỗi sợ với căn bệnh Mà anh đang phải chống chọi hàng ngày Cái chết đối với anh không đáng sợ bằng việc người ở lại phải đau buồn vì anh, nhất là An Nhã và hai đứa con bé bỏng. Chỉ nghĩ thôi, anh cũng không dám nghĩ. Anh cũng nhớ và thương em nhiều, đợi ngày anh trở về. Anh sắp xếp công việc về sớm với mẹ con em nha. Anh sẽ tranh thủ về sớm. Yêu ba mẹ con, anh cúp máy đây. Màn hình điện thoại tắt không còn được nhìn thấy gương mặt của An Nhã, không còn nghe thấy giọng nói của người con gái mà anh hết lòng thương yêu. Nỗi sợ hãi lại tiếp tục bao trùm lấy cơ thể Tùng. Hôm nay là ngày Tùng phẫu thuật sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe, mọi thứ đều ổn. Nằm trên giường mẹ Tùng nắm tay con trai thật chặt, cố giữ vững tinh thần để làm điểm tựa cho Tùng. Con đừng lo, bác sĩ ở đây rất giỏi, cuộc phẫu thuật nhất định sẽ thành công. An Nhã và hai đứa con của con đang chờ con trở về, cố gắng lên con không được bỏ cuộc. Tùng gật đầu xiết chặt tay mẹ mình. Trong trường hợp xấu nhất, mẹ phải nhớ những lời con đã nói, mẹ hứa đi Rồi mẹ hứa, mẹ hứa Con cũng phải hứa với mẹ không được bỏ cuộc Nhất định không được bỏ cuộc nha Tùng Chiếc giường đẩy Tùng vào trong phòng phẫu thuật Cánh cửa từ từ đóng lại Mọi chuyện rồi sẽ ra sao Chén cơm trên tay tôi dươi xuống nền nhà Nghe cách trọng vỡ tan thành từng mảnh Tự nhiên trong người thấy buồn trồn lo lắng không yên Mẹ tôi lên tiếng Con thấy không khỏe chỗ nào sao nhã Tiếng gọi của mẹ làm tôi giật mình, ngởng mặt lên nhìn bà đát. Dạ con không sao mẹ, chỉ là chật tay làm rơi chén cơm thôi. Thôi ăn tiếp đi con, ăn nhiều vào mới đủ sữa cho con bú. Vâng, con biết rồi mẹ. Lên phòng tôi lấy máy điện thoại gọi cho anh, nhưng thuê bao lại càng làm cho tôi thấy lo lắng. Không biết có chuyện gì mà anh khóa máy trước giờ anh chưa thế này bao giờ. Con khóc đòi ti tôi vứt điện thoại xuống giường bế con. Cả ngày hôm đó tôi cứ chờ điện thoại anh mãi Mọi khi anh gọi về 3 lần một ngày Nhưng hôm nay vẫn chưa thấy cuộc gọi nào Gọi lại anh thì cũng thuê bao Như để tự trấn an lòng mình Tôi cứ nghĩ chắc hôm nay anh bận tiếp khách Nên không rảnh Chứ không có chuyện gì đâu Qua ngày hôm sau chờ cả ngày Cũng không một cuộc gọi Cũng không một tin nhắn Mái anh vẫn ở trong trạng thái thuê bao Lần này thì tôi lo lắng thật sự Không biết có chuyện gì Mà anh mất tích như vậy. Gọi điện cho mẹ chồng tôi thì bà lại không nghe máy. Ngồi ở nhà càng làm cho tôi thấy sốt ruột. Gửi cu bin cho mẹ tôi. Chùm kiến người tôi phi xe về nhà. Thím giúp việc ra mở cửa. Ôi, sao cô nhã lại về giờ này? Còn trong cữ không nên ra ngoài đâu. Gió máy lắm đấy cô. Vâng, mẹ chồng con đi chơi về chưa Thím? Chưa cô ạ. mà chủ gọi nói hai ngày nữa mới về. Thế anh Tùng hôm qua... Đến giờ có gọi điện về đây không Thím? Không cô, cậu ấy đi công tác rồi mà. Dạ vâng, con biết rồi. Nếu mẹ chồng con có gọi về thì nhờ Thím nhắn lại giúp con. Cô yên tâm, tôi sẽ nhắn lại cho bà chủ. Sự bận ăn kéo dài đến tận ngày thứ ba. Tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh. Đến công ty hỏi cậu trợ lý, cũng nói là anh đi công tác một mình. Người tôi bây giờ nóng như lửa đốt. Bắt một chiếc taxi trở về nhà, đi lầu sợ con khát sữa, Vừa mở cổng thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại là anh gọi về. Không hiểu sao lúc đó tôi mừng đến bật khóc. Bắt máy mà nói một chàng. Sao bây giờ anh mới gọi cho em? Có biết mấy ngày qua không liên lạc được với anh? Em lo lắm không? Ừ, biết rồi. Tối nay anh sẽ về đến nhà. Cách nói chuyện của anh sao thấy lạ không ơm áp như mọi ngày? Ngay cả giọng nói cũng có gì đó không đúng. Tôi lên tiếng hỏi lại. Sao hôm nay giọng anh khàn vậy? Vậy à? Chắc anh đang bị cảm nên tiếng hơi khàn một chút. Anh nhớ mặc thêm áo vào. Tối về em pha chanh đào mật ong cho anh uống nhé. Ừ, anh tắt máy đây. Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. Khoan đã. Tôi chưa kịp nói gì anh đã vội tắt máy. Cách nói chuyện của anh hôm nay rất lạ. Chưa bao giờ anh tắt máy trước như thế này. Nhưng dù sao anh bình an trở về là tôi thấy an tâm rồi. Chắc vừa mới sinh xong nên tôi hơi nhạy cảm. Chắc là vậy rồi. Tại sân bay... Mẹ Tùng vỗ nhẹ vào vai Tùng gật đầu Trở về nhà thôi con Tùng im lặng không nói gì đi thẳng về phía trước Mẹ Tùng thở dài Đôi mắt buồn bã đi theo sau Nước mắt rơi Trong cu ngủ xong Tôi đứng trước gương sửa soạn lại cơ thể cho gọn gàng một chút Biết là anh sẽ chẳng bao giờ chê bai gì Nhưng tôi muốn trước mặt anh Phải luôn gọn gàng và tươi tắn Nghe tiếng chuông ở dưới nhà Tôi đi đến cửa sổ vén màn qua Nhìn xuống Chính xác là anh đã về Tôi vui hơn bao giờ hết Tùng vừa bước vào nhà Thấy ba mẹ vợ đang ngồi xem tivi Anh cúi đầu chào Thưa ba mẹ con mới đến Tùng về rồi đấy hả con Mẹ tưởng con đi công tác một tháng nữa mới về Dạ con sắp xếp công việc nên về sớm Xin phép con lên phòng Ừ lên phòng đi con Nhã nó mong lắm đấy Dạ vâng Cửa phòng mở anh bước vào Tôi núp sau cánh cửa Chạy đến ôm lấy anh từ sau Tùng giật mình quay lại gỡ mạnh tay tôi ra. Hành động này của anh làm tôi hụt hẫng và đứng đơ người ra nhìn anh. Tiếng còn khóc tôi mới giật mình thu lại ánh nhìn, chạy đến bế con lên. Mẹ đây Binh, có mẹ đây. Binh đã ngủ, tôi lại đặt con vào nuôi. Quay lại thì không thấy anh đâu. Nhìn ra ngoài ban công, thấy anh đang đứng nhìn ra ngoài trời. Em nhớ là anh không hút thuốc. Nghe tiếng an nhã ở đằng sau, Tùng nhanh dúi điếu thuốc vào chậu cây cảnh quay người lại. Về mặt anh lúng túng trả lời, công việc nhiều khi áp lực nên anh hút một chút thôi, nếu em không thích thì anh không hút nữa. Câu trả lời của anh không mới thuyết phục tôi, quen anh bao lâu nay tôi biết rõ, ngay cả khói thuốc cũng làm anh khó chịu, thì không lý do gì anh lại đi hút nó. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi nên tôi không gặng hỏi gì thêm, vui vẻ vòng tay ôm chặt lấy anh sau bao ngày nhớ nhung. Anh đi có hơn tuần mà em nhớ đến chết luôn ấy, anh có nhớ em không? Có, có sai anh không ôm em? Bị hỏi bất ngờ, Tùng đưa tay lên ôm lấy tấm lưng tôi. Nói là ôm, nhưng thực chất chỉ là chạm nhẹ vào. Tôi không cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ anh. Một cái ôm hở hững từ chính bàn tay của anh. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng ngay lúc này. Điều gì làm anh thay đổi trong chuyến đi công tác vừa rồi? Hay anh không còn thương tôi nữa? Hôm nay là cuối tuần anh không phải đến công ty. Đang tắm sở thì con khóc. Tôi từ trong nhà tắm nói vọng xa. Anh có ngoài đó không? Con đang khóc kìa. Tùng đang tập trung vào laptop. Nhìn vào nôi thấy pin đã dậy và đang khóc đòi bế. Càng lúc càng khóc to hơn. Anh ta lúng túng không biết phải bế như thế nào. Nghe con vẫn còn khóc tôi gọi lớn hơn. Anh có ngoài đó không vậy? Anh đây. Anh bế con giúp em với. Pin đòi bế đấy. Anh không biết bế. Đang lau người tay tôi cũng phải khựng lại. Có phải anh vừa nói là không biết bế con hay là do tôi nghe nhầm? Mặc vội quần áo vào, tôi nhanh đi ra thì thấy anh đang bế pin trên tay đùa giỡn với nó. Tôi cười nhẹ, có lẽ tôi đã quá nhạy cảm rồi, đâm ra suy nghĩ lung tung. Trong bữa cơm tối, mẹ thúc tay ghé sát vào tay tôi nói nhỏ. Mẹ nhớ không nhầm là chồng con cầm đũa tay phải mà sao giờ lại cầm tay trái giống ba con vậy? Nghe mẹ nói tôi mới để ý, đúng thật là anh đang cầm đũa tay trái. Ngay thói quen của anh cũng thay đổi luôn sao. Còn đang suy nghĩ thì nghe tiếng của ba tôi nói với anh. con uống được rượu thuốc không? Rượu này, ba ngâm lâu rồi, quý lắm đấy. Dạ được ba, rượu thuốc uống tốt mà. Đợi ba đi lấy. Nhìn anh nâng ly rượu thuốc uống hết một hơi mà tôi thấy ngạc nhiên. Anh uống được rượu từ bao giờ vậy? Nhớ không nhầm trước đây đến nhà cái thơ, ba nó cũng có mời anh loại rượu này. Lúc đó anh bảo uống không được. Chỉ nhấp môi một tí cũng làm anh thấy buồn nôn. Bà tôi cười vui vẻ lên tiếng hỏi. Rượu ngon không con? Dạ ngon ba. Một ly nữa nhé. Dạ. Suốt bữa ăn tôi cứ ngồi nhìn anh mãi. Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Thói quen và cách sinh hoạt của một người có thể dễ dàng thay đổi trong một tuần như vậy sao? Tôi có cảm giác chồng mình như trở thành một con người khác vậy. Chuyện này là như thế nào? Ai có thể cho tôi một lời giải đáp? Hết tháng ở cữ, mẹ Tùng có xin phép ba tôi được đón con dâu và cháu nội về nhà. Có phải tôi quá nhạy cảm hay không, mà có những lúc nhìn sâu vào đôi mắt bà có chứa một nỗi buồn gì đó rất lớn. Nhiều đêm tôi đi xuống dưới nhà uống nước, đi ngang qua phòng bà, nghe có tiếng bà khóc. Kể từ ngày về làm dâu đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà như thế này. Một cơn gió lướt nhẹ qua, làm sống lưng tôi lạnh toát cả lên. Da gà cũng vì thế mà nổi lên, Chạy nhanh về phòng leo lên giường ôm chầm lấy anh Tôi từ nhỏ nổi tiếng là sợ ma Nên chỉ cần nghe thấy tiếng khóc vào ban đêm Là muốn thoát tim ra ngoài Tùng đang ngủ cảm giác phía dưới có vật gì đó nặng nặng Anh ta mở mắt ra nhìn thấy an nhã đang ôm chầm lấy mình Tùng ngồi bật dậy đi đến ghế ngồi xuống Định châm một điếu thuốc hút Nhưng nhớ ra gì đó rồi cũng cất vào trong Hành động vừa rồi của anh làm tôi thật sự hụt hẫng và khó hiểu Quen nhau trước giờ anh chưa một lần thờ ơ với tôi như thế này. Giống như anh đang tránh né phải đụng chạm vào người tôi vậy. Hay là anh đang giận rỗi tôi chuyện gì? Tôi bước xuống giường đi đến đứng sau lưng anh nhẹ nhàng bóp vai. Có phải anh đang giận em chuyện gì đúng không? Không có. Từ lúc anh đi công tác về em thấy rất lạ. Em cảm giác như anh đang tránh né em. Anh vẫn như vậy có thay đổi gì đâu. Là ra em nhạy cảm thôi. Trễ rồi đi ngủ thôi. Mai anh còn đến công ty sớm Nếu là mọi khi anh sẽ bế tôi lên giường Và ôm vào lòng để tôi cảm nhận được hơi ấm của anh Mà dễ chìm sâu vào trong giấc ngủ Nhưng lần này thì Anh nằm ở sát mép giường Như đang cố tạo ra một khoảng cách nhất định với tôi vậy Cả đêm hôm đó tôi cứ nằm nhìn anh mãi Những câu hỏi không ngừng liên tục xuất hiện trong đầu Không những anh lạ Mà ngay cả mẹ chồng tôi từ lúc đi chơi về Cũng thấy rất lạ Nhất là bà hay khóc vào nửa đêm. Căn nhà này tôi cảm giác không còn tiếng cười, nhộn nhịp như trước đây nữa, mà thay vào đó là một cảm giác ảm đạm bao trùm xung quanh. Sáng nay cả nhà đang ngồi ăn sáng thì bé gạo lên tiếng. Tối nay trường con có tổ chức diễn văn nghệ, bà đưa con đi diễn nhé. Tối nay ba bận, bà nội sẽ đưa con đi nhé. Vâng ạ. Nhìn mặt của gạo xịu xuống mà tôi thấy thương con bé. Càng lạ hơn là anh lại từ chối lời đề nghị của con gái mình như vậy. Trước đây dù có bận gì, thậm chí là có đi gặp khách hàng, anh đều hoãn lại mà dành hết thời gian cho gạo. Vì trong thâm tâm anh, luôn nghĩ bé gạo đã thiếu thốn tình cảm quá nhiều, nên anh làm tất cả mọi chuyện để bù đáp cho con bé. Ấy vậy mà lần này, anh không đi xem con bé diễn, càng làm tôi thấy nghi ngờ hơn. Nhìn thấy anh đi ra ngoài xe chuẩn bị đi làm, tôi chạy theo chỉnh lại cả vạt cho anh. Tối anh sắp xếp được thì đến xem gạo diễn cho con bé vui. Ừ, anh biết rồi. Anh quay lưng đi, tôi níu tay lại vui vẻ đưa ngón tay chỉ vào má của mình. Anh không hôn em trước khi đi làm à? Để người khác thấy thì kỳ lắm, anh đi đây. Nụ cười trên môi tôi tắt hẳn đi. Đứng nhìn xe anh chạy ra cổng rồi mất hẳn. Từ bao giờ ôm hôn vợ mình đối với anh lại khó khăn như vậy. Đôi mắt tôi bỗng cay xẻ đi. Mẹ Tùng đứng trên lầu nhìn xuống chỉ biết thở dài rồi quay mặt đi. Tôi đi lên sân thượng xem quần áo của pin đã khô chưa. Vô tình thấy mẹ chồng tôi bước ra từ căn phòng rồi dùng ổ khóa, khóa chặt cửa bên ngoài lại. Tôi đi đến lên tiếng hỏi. Phòng này của ai mà sao khóa lại vậy mẹ? Tôi thấy bà hơi giật mình, nhẹ nhanh cất chìa khóa vào trong túi, trở về về mặt nghiêm nghị hàng ngày. Phòng đựng đồ của mẹ thôi, con đi đâu lên chơi này? Dạ, con lên lấy quần áo phơi trên sân thượng cho pin. Những việc này lần sau để thím giúp việc làm được rồi. Con hạn chế lên này, gió má lắm. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Ừ, bây giờ mẹ đi chùa, chiều mới về, đừng chờ cơ mẹ. Dạ vâng. Tôi cứ đứng nhìn mãi về phía căn phòng đó. Có gì đó cứ thôi thúc tôi vào bên trong, nhưng ngặt nỗi cửa đã bị khóa. Tiến gần lại hơn, hình như tôi ngửi được của mùi nhang khói. Tôi hơi dùng mình rồi cũng nhanh chạy xuống dưới nhà mà không nghĩ đến căn phòng đó nữa. Đến trưa cây thơ có ghé vào nhà thăm pin, nhìn vẻ mặt ngơ ngác như người mất hồn của nó. Tôi đánh nhẹ vào vai nó gọi lớn. Này, làm gì mà ngồi thẫn thờ ra thế? Tôi quay sang nhìn nó hỏi một cách nghiêm túc. Thơ này, dạo này tao thấy anh Tùng rất lạ. Lạ là lạ như thế nào? Nếu rõ biểu hiện để tao chẩn đoán bệnh. Anh ấy thay đổi rất nhiều từ thói quen đến cách sinh hoạt. Nhiều lúc ta có cảm giác anh ấy muốn che giấu cái gì đấy. Chứ hết cử chỉ dành cho tao, không còn yêu thương như trước. Dường như anh ấy muốn tránh né tao ấy. Cái thờ đàm chiều suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ thốt lên. Thôi chết, có khi nào lãng có người khác bên ngoài rồi không? Không có đâu, anh Tùng không phải người như vậy. Về chuyện này tao tin anh ấy tuyệt đối. Mày ngu lắm. Đồng ý vợ chồng là phải tin tưởng lẫn nhau Nhưng mà tin một cách tuyệt đối như mày Hối hận có ngày đấy Mày không hiểu anh ấy đâu Không có chuyện anh ấy lăng nhăng bên ngoài Thế mày giải thích cho tao hiểu Về thái độ của chồng mày là như thế nào Với sự thay đổi chóng mặt đó Thì thường xếp vào khả năng Là ngoại tình rồi đấy Tao không giải thích được Cảm giác khó nói lắm Cứ cho là không phải ngoại tình Thì chỉ còn một trường hợp khác Trường hợp gì Lão chán hình tượng mày bây giờ Phải không? Tao thấy cũng không đúng Nhã ơi là nhã Mày đừng tự tin vào bản thân mình quá Đàn ông ai cũng thích ngắm nhìn cái đẹp cả Nhìn mà hiện tại Chưa đến mức gọi là xấu Nhưng mà không còn quyến rũ nữa Hiểu ý tao nói không? Dạo này anh ấy không còn muốn ôm tao nữa Nghe tôi nói cái thơ đập mạnh tay xuống đầu gối nói lớn Đấy Tao nói cô sai đâu Bây giờ mày phải tút về bề ngoài lại Chắc không phải như ta với mày nghĩ đâu Chắc với không gì Nghe tao đi Phải lấy lại phong độ ngày xưa Nghe lời cái thơ Tôi chú ý đến bề ngoài của mình nhiều hơn Không thể thoải mái diện như trước đây Vì con vẫn còn nhỏ Và đang bú sữa mẹ Có nhiều thứ sẽ làm ảnh hưởng đến con Tôi chỉ có thể làm cho mình trở nên gọn gàng Và thơm hơn một chút Hơn 9 giờ anh trở về nhà Cùng với bé gạo và mẹ chồng tôi Nhìn con bé vui hẳn lên Tôi cũng đoán được, tối nay anh có đến xem con bé diễn văn nghệ. Ngồi trước gương, tôi xoa vào tay và cổ ít dầu thơm dịu nhẹ. Dầu thơm này rất an toàn cho trẻ nhỏ nên cũng yên tâm sử dụng. Tôi trong gương với chiếc váy ngủ 2 giây, cùng mái tóc đen dài xóa ngang vai tô thêm vẻ dịu dàng. Nhìn mọi thứ đã ổn tôi mới leo lên giường chờ anh. Tùng trong nhà tắm bước ra, ban đầu anh ta hơi khựng lại khi thấy sự thay đổi bất ngờ của tôi. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn, với tay lấy áo khoác vào, mở cửa đi ra ngoài. Tối rồi anh còn đi đâu vậy? Anh sang phòng làm việc xử lý nốt vài việc, em ngủ trước đi. Tôi đi đến ôm lấy anh từ đằng sau, làm nũng như trước đây. Công việc làm cả đời mà anh, vào ngủ với em đi. Tùng gỡ tay tôi ra, anh nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Công việc rất gấp phải xử lý ngay, em đi ngủ trước đi. Nằm tràn chọc mãi, Không thể ngủ được, suy nghĩ nát óc mà vẫn không thể đoán ra được lý do. Vì sao anh lại thay đổi như vậy? Thái độ này của anh cũng không phải là hờn giận. Nhìn vào đôi mắt anh, tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp yêu thương ở trong đó nữa. Vợ chồng tôi càng ngày càng xa cách, không thể tâm sự và thấu hiểu cùng nhau. Thay vào đó là một sự khoảng cách khá lớn. Dón rén mở cửa phòng làm việc, tôi nhìn thấy anh đang nằm co do ngủ trên ghế sofa. Khóe mắt tôi nhòe đi. Thì ra anh không muốn ngủ cùng tôi. Mẹ Tùng đợi cho An Nhã trở về phòng mới đi đến đẩy cửa vào lai người Tùng dậy. Tùng dậy nói chuyện với mẹ một chút. Tùng từ từ mở mắt ngồi bật dậy tại mặt mệt mỏi. Có chuyện gì không đợi được đến sáng sao mẹ? Về phòng ngủ đi con. Đừng làm cái nhã buồn nó vừa mới sinh xong. Thế mẹ muốn con phải như thế nào trong khi... Nói đến đây, Tùng khựng lại. Mẹ Tùng hiểu được nỗi khổ của con trai. Ngay cả bà cũng khó vui vẻ gì đâu khi phải làm chuyện này. Mẹ biết con khó xử, nhưng con cũng đừng lạnh nhạt với anh nhã quá. Con bé sẽ sinh nghi, hơn nữa cây nhã mới sinh chưa được bao lâu, thời gian này rất nhạy cảm, không khéo, sẽ khiến con bé đâm ra suy nghĩ nhiều mà dẫn đến trầm cảm đấy con. Tùng ngả lưng ra sau ghế nhắm mắt thở dài. Con sẽ chú ý hơn, mẹ về phòng ngủ đi. Trở về phòng thấy anh nhã đã ngủ, Tùng đi đến kéo chăn đắp người vợ. Anh ta nằm xuống bên cạnh, khoảng cách đã gần hơn rất nhiều. Nằm được một lát, Tùng nghiêng người vòng tay qua chạm nhẹ vào người vợ. Một cái ôm không quá chặt. Tôi nhắm mắt vậy thôi, chứ có ngủ được đâu. Nhìn liếc xuống bàn tay anh đang đặt lên người mình. Sao mà nó hở hững, lạnh nhạt, vô vị. Tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ anh. Bất ngờ tôi nghiêng người lại, mở to mắt nhìn sang vào mặt Tùng. Làm tranh giật mình mà thu cánh tay lại khỏi người tôi. Xoay mặt đi hướng khác Tôi lật mạnh người anh lại Hai bàn tay giữ chặt khuôn mặt anh mà nói thẳng Anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Tùng im lặng nhìn tôi không nói gì Không thể nào diễn tả được ánh mắt ấy là như thế nào Chỉ biết ánh mắt ấy đã không còn ấm áp như ngày nào Tùng kéo sát người tôi lại Vòng tay anh đã xiết chặt eo tôi Nhưng tôi vẫn có một cảm giác gì để hở hững Anh lên tiếng Em ngủ đi, đừng suy diễn lung tung Em không suy diễn lung tung, mà chính thái độ và hành động của anh đã nói lên điều đó. Thái độ anh như thế nào? Từ bao giờ giữa anh và em có khoảng cách vậy? Thậm chí ngay cả việc ôm em cũng trở nên khó khăn với anh. Có phải anh hết thương em rồi đúng không? Nhìn đôi mắt ngấn lệ của An Nhã, Tùng không biết phải làm như thế nào. Bàn tay anh nâng lên rồi hạ xuống. Không có chuyện đó đâu, dạo này công việc áp lực nên mới vậy. Em đừng buồn, anh sẽ chú ý hơn. Thật vậy không ạ? Tùng cười nhẹ kéo chăn đắp lên người tôi cẩn thận. Em ngủ đi. Nụ cười của anh làm tôi hơi sững người. Má lúng đồng tiền của anh đi đâu mất rồi? Dù anh có cười mỉm hay cười nhẹ cũng đều nhìn thấy rõ má lúm bên phải. Tại sao bây giờ lại không thấy nữa? Sự nghi ngờ trong tôi càng lúc càng lớn và không thể lý giải được chuyện này là như thế nào. Dạo gần đây tần suất đi chùa của mẹ chồng tôi càng nhiều. Nhiều khi bà đi một hai hôm mới về. Và chuyển sang ăn chay trường hẳn Không những thế từng cử chỉ lời nói của bà dành cho tôi Nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều Mọi người trong nhà này có gì đó bất thường Hôm nay cuối tuần Bé Gạo được nghỉ học ở nhà Con bé dậy từ rất sớm Để chờ mẹ sang đón đi chơi Tầm 7 giờ hơn Mẹ bé đã có mặt trước cổng Gạo chào tôi rồi đi ra với mẹ Vừa hay Tùng chạy bộ về Chị ta lên tiếng chào hỏi Anh mới chạy bộ về à? Ừ Thanh vợ Cũ Tùng nghe giọng anh chị ta nhíu mày đứng quan sát vài giây rồi cũng lây tiếng. Anh ra đây nói chuyện riêng với em một chút. Không biết hai người bọn họ nói chuyện gì mà đứng ở đằng kia to nhỏ với nhau. Lâu lâu tôi lại thấy chị ta nhìn về phía mình, càng làm cho tôi thêm tò mò. Một lát sau, hai người bọn họ cũng nói chuyện xong. Chị ta đi đến bế gạo lên, đi đến đứng trước mặt tôi nói nghiêm túc. Cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc cho bé gạo. Nếu trước đây tôi có làm những chuyện không hay, cũng mong cô đừng để bụng. Thời gian sắp đến tôi sẽ đưa bé gạo sang Mỹ sống cùng với tôi. Thật tình cảm ơn cô. Nghe chị ta nói mà tôi khá ngạc nhiên. Và càng ngạc nhiên hơn khi anh lại đồng ý. Tôi quay sang nhìn anh, nhưng anh thì giữ im lặng mà đi vào trong nhà. Tôi lên tiếng đáp trả chị ta. Chị khách sáo quá rồi, gạo xứng đáng có được tình yêu thương của mọi người mà. Có dịp chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn, chào cô. Vâng, chào chị. Nhìn xe đi khuất, tôi quay người đi vào nhà lên thẳng trên phòng Nhìn thấy anh đang mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài tôi mới lên tiếng Hôm nay chủ nhật anh không ở nhà Anh có việc nên tối mới về Em cứ ngủ trước đừng chờ anh Tại sao anh lại đồng ý cho gạo sang Mỹ cùng với mẹ Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ đồng ý Gạo xa mẹ cũng đã lâu Cũng nên cho con bé cảm nhận tình thương từ mẹ Anh nói thật hay là... là gì? Không có gì, anh đi đi Trong đầu tôi vẫn có gì đó nghi ngờ Tôi vẫn không thể hiểu được tại sao anh lại đồng ý dễ dàng như vậy Không phải anh nói con bé là nguồn sống của anh sao Hơn nữa trước đây vợ cũ của anh cũng đã có lần đề cập đến vấn đề này Nhưng anh phản đối kịch liệt Càng đặt ra câu hỏi khiến tôi bị mắc kẹt trong mớ hỗn độ đó Mà không ai có thể cho tôi một câu trả lời Suy nghĩ vài phút tôi quyết định tự mình đi tìm câu trả lời Ấn máy gọi cho cái thơ tôi lên tiếng hỏi Hôm nay có đi làm không? Chủ nhật mà làm gì mày Ừ tao quên Mày giúp tao chuyện này được không Chuyện gì bữa nay bài đặt khách sáo thế Tìm một thám tử giúp tao Ghê Thuê thám tử luôn mà theo dõi ai thế Tùng chồng tao Lão Tùng ngoại tình Không hẳn là như vậy Mày cứ tìm giúp tao đi Ok chuyện nhỏ Sau 3 ngày theo dõi Anh vẫn không có gì thấy bất thường Anh đến công ty Đi gặp đối tác rồi về nhà Ngoài ra không đi đâu cả Có phải tôi đã quá đa nghi không Mặc dù nhìn anh rất lạ Và có nhiều cách thay đổi Tôi là đang nghi ngờ điều gì Ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết rõ Có gì đó rất khó nói Và cũng khó để lý giải Cái thờ gọi điện đến tôi ấn máy nghe Gì đấy Sao rồi Cái gì mà sao rồi Thì chuyện của lão Tùng chồng mày chứ ai Phát hiện được gì không Không có gì cả Lạ nhỉ thế mày nghi ngờ điều gì Nó có điện thoại khó nói lắm Qua nhà đi Ok, Phi đến ngay Không quá lâu, cái thơ đã có mặt trong phòng tôi Nhìn mặt nó còn nôn nóng hơn cả tôi nữa Nói rõ tao nghe xem nào Lão Tùng lạ là lạ, lạ như thế nào ta cũng không biết nói sao nữa Nhưng ta có cảm giác anh ấy rất lạ Như một người khác vậy Nói thì mày khó tin Chứ nhiều khi tao có cảm giác đó không phải là Tùng Mày sinh xong Bị luôn mở đầu ác à Mặt chồng mày trình in ra đấy mà bảo không phải, điên à? Ừ, nhiều khi tao thấy tao điên thật, nhưng cảm giác nó là như thế. Tao cũng không biết phải lý giải như thế nào. Thôi thôi, bớt suy diễn cho tao nhờ. Thật mà, từ sau chuyến đi công tác đó về, tùng như biến thành một người khác vậy. Chưa hết mẹ chồng tao cũng thế, nhìn bà rất khác. Mà mày biết không, tao sợ nhất là nghe tiếng khóc của mẹ chồng tao lúc nửa đêm ấy. Có hôm tao lén nhìn thấy bà bước ra từ căn phòng ở trên lầu Cùng với đôi mắt đỏ hoe Như vừa mới khóc một trận xong ấy Điều lạ là tao ngửi được mùi nhang khói phát ra từ căn phòng đấy Nghe tôi nói cây thơ dùng mình Ngồi sát lại gần tôi hơn Nhìn xa gà nó nổi hết cả lên Mày nói nghe ghê vậy nhã Đừng làm tao sợ chứ Hay nhà mày có ma Ma quỷ gì ở đây Xạo xạo mày cũng sợ ma đến tím người chứ đó nói Sợ thì sợ nhưng không tin Mày nói nghe mâu thuẫn quá Đi với ta Đi đâu Đi xem bói Tao biết chỗ này xem linh lắm Thay đồ đi tao chở đi Được không hay thôi Tao thấy sao sao ấy Sao chăng gì Xem mới biết như thế nào chứ Chứ ngồi nãy giờ tao thấy âm khí lắm đấy Nhanh đi Chờ tao chút Cây thờ dẫn tôi vào một con hẻm Rồi dừng trước một căn nhà nhỏ Bước vào bên trong nhà Tạo cho con người ta một cảm giác huyền bí Tiếng một người phụ nữ lớn tuổi cất lên. Hai cô đến đây có chuyện gì? Cây thờ nhanh kéo tay tôi đi đến ngồi đối diện với người phụ nữ kia. Cô gái này muốn xem ạ. Bà ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cũng phán. Nữ vừa mới sinh xong phải không? Dạ phải. Con trai. Dạ đúng. Trải những lá bài dài ra trước mặt tôi. Bà ta bảo tôi chọn lên một lá. Nữ chọn đi. Tôi rút ra một lá ngẫu nhiên đầy về phía bà ta. Thiệt tình những việc xem bói này tôi không tin lắm Trong quá khứ có một người đàn ông rất yêu thương nữ Nhưng rất tiếc số mệnh người đó quá ngắn Đã rời bỏ nữ mà đi Người đàn ông mà bà nói là Là chồng của nữ Tôi ngồi bật dậy kéo tay cái thơ Nhìn thẳng vào mặt bà ta nói lớn Bà đừng có phán cản Chồng tôi vẫn còn đang sống sờ sờ ra đấy Bà phán sai rồi Nói rồi tôi kéo tay cái thơ ra về Không thể ngồi nghe thêm Ra đến cửa tiếng của bà ta vang ở đằng sau Tôi phán trước giờ không sai Chồng của nữ chết rồi Càng nghe tôi lại càng không thể chấp nhận Những lời của bà ta Và hối hận khi đã đến đây Tôi đi thẳng ra khỏi con hẻm đó Mà không một lần quay lại Ngồi trên xe cái thơ quay sang hỏi tôi Mày nghĩ sao về những lời nói của bà ta Mày tin lời bà ta sao thơ Cái thơ nhìn tôi có vẻ ấp úng Ừ thì cũng nửa tin nửa không Mày điên rồi thơ, mày không thấy anh Tùng đang sống sờ sờ ra đấy à? Ý tao không phải vậy, ý tao là... Mà thôi, dẹp chuyện này sang một bên đi, xem như chưa nghe thấy gì, đi giải ngố thôi. Để khi khác, tao đi cũng lâu rồi, sợ pin ở nhà khác sữa, về thôi mày. Chán mày thật, về thôi. Mặc dù lời của bà xem bói đấy nghe có vẻ hoang đường, nhưng tại sao vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi? Nằm bên cạnh nhìn anh tôi lại càng nghĩ đến câu nói đó hơn. Thật điên rồ khi chồng mình bằng da bằng thịt nằm bên cạnh. Mà người ta lại bảo đã chết thì có gì được cười hơn. Không thể tin vào mấy lời phán lung tung của mấy bà xem bói được. Nghĩ lại tôi cũng điên thật khi đến mấy chỗ đó. Hôm nay Bình có lịch tiêm phòng. Tùng chờ hai mẹ con tôi đi tiêm. Vừa mở cửa xe bước xuống. Thì ở đâu có một cô gái đi đến cầm chặt cánh tay anh. Sao anh về nước mà không gọi điện cho em? Tôi hơi sững người khi có người con gái khác cầm chặt tay chồng mình ở trước mặt tôi. Tôi gạt tay cô gái đó ra khỏi người anh, lên tiếng nói. Này cô, đây là chồng tôi. Cô gái kia hướng mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt kiên định. Đây là người yêu của tôi, từ bao giờ trở thành chồng của cô vậy? Tôi quay sang nhìn anh mà tim muốn nhảy ra ngoài. Không lẽ anh phản bội tôi thật? Tùng quay sang nói với cô gái kia. Cô nhầm người rồi, tôi không quen cô. Cô gái đó nhảy dựng lên mà nói lớn Quen bao nhiêu năm Mặt mũi người yêu mình như thế nào chả lẽ em không biết Xa nhau mới có một năm Mà anh nỡ quên em sao Dương Nghe cô gái đó nhắc đến Một cái tên nào đó Tôi vội lên tiếng hỏi Khoan đã, người yêu cô tên gì Anh ấy tên Dương Vậy cô nhầm rồi, đây là chồng tôi Anh ấy tên Tùng Cô gái kia há hốc miệng liên tục lắc đầu Không thể nào, sao lại giống như vậy chứ Tùng quay sang, nháy mắt với cô gái kia lên tiếng. Người giống người là chuyện bình thường, cô nhầm người rồi. Cô gái kia nhìn thấy cái nháy mắt của Tùng cũng hiểu ý, lên tiếng. Chắc tôi nhầm người thật, xin lỗi anh chị. tiêm cho pin xong, anh chở mẹ con tôi về rồi đi ngay. Anh nói công ty có việc gấp nên phải đến giải quyết. Xe anh vừa chạy, tôi cũng nhanh bắt một chiếc taxi ngồi vào. Chú tài xế chạy theo chiếc xe phía trước giúp tôi. Tùng nhìn qua gương chiếu hậu. Cảm giác như có xe đang theo dõi mình Đến ngã bà Anh bẻ lái chạy về hướng công ty Nhìn anh đi vào trong công ty Tôi lén lút đi theo sau lên phòng Mở hé cửa theo anh đang chăm chú Ngồi kiểm tra lại giấy tờ Tôi khép nhẹ cửa rồi cũng ra về Ngồi trên xe tôi tự đánh vào chán mình vài cái Và tự trách bản thân mình Nhã ơi là nhã Tại sao lại đâm ra nghi ngờ anh ấy như vậy Mày điên thật rồi Những ngày sau tâm trạng tôi tốt hẳn lên Tôi cũng đã dần dần quen với sự thay đổi này của anh Nhưng sự nghi ngờ vẫn chưa thể tan biến hoàn toàn Vì có những chuyện rất lạ Và tôi vẫn chưa thể lý giải được Mẹ chồng tôi mở cửa phòng bước vào Bà ngồi xuống giường bế cháu Mẹ nói Tùng chờ hai mẹ con con về ngoại chơi nhé Chắc hai ông bà bên đó cũng nhớ cháu lắm Nghe bà nói tôi vui trong người Bà ngoại pin cứ điện thoại hối thúc về mãi Mà tôi lại sợ mẹ chồng khó chịu Vì suốt ngày cứ về bên ngoại, giờ bà mở miệng ra như thế này tôi thấy vui lắm. Dạ con cảm ơn mẹ, con xin phép về ngoại vài hôm ạ. Ừ, nhớ giữ ấm cho pin đấy, trời bắt đầu chuyển lạnh rồi. Dạ con biết rồi mẹ. Tùng chờ hai mẹ con tôi về nhà rồi cũng đi luôn. Anh bảo đi gặp đối tác xong thì sẽ về chơi với con và tuyệt nhiên tôi không nghi ngờ gì. Xe Tùng dừng trước một khách sạn, anh ta bước vào đứng trước một căn phòng gõ cửa. Một cô gái bước ra, cô ta tên là Trâm Vừa nhìn thấy Tùng đã ôm chầm lấy Anh ta gỡ tay rồi nhanh kéo tay Trâm đi vào trong phòng đóng chặt cửa Em biết thế nào anh cũng đến tìm em à Ghét ghê cơ, về nước mà không thèm báo Trâm một tiếng Trâm cứ lấn át ôm lấy Tùng khiến anh ta khó chịu Em ngồi xuống kia đi, chúng ta cần nói chuyện Chuyện gì để sau đi anh, em nhớ anh quá à Trâm ngồi lên đùi Tùng vòng một tay qua cổ tay kia xoa xoa trước ngực anh. Tùng đẩy mạnh người Trâm ra, giọng nói cứng rắn. Em nghiêm túc lại đi. Trâm làm mặt hờn rỗi, đi đến giường ngồi xuống chéo chân. Chán anh ghê, người ta chỉ muốn hâm nóng tình cảm thôi mà. À, tí nữa thì quên cô gái hôm qua là ai thế? Chị ta nói anh là chồng của chị ấy là như thế nào? Anh lấy vợ từ bao giờ thế? Có những chuyện em không cần biết, và cũng đừng lên lạc với nữa. Chúng ta kết thúc ở đây. What? Em có nghe nhầm không vậy? Kết thúc ấy? Tại sao? Có phải anh đã lấy vợ rồi đúng không? Tôi dành cả thanh xuân để chờ đợi anh mấy năm Giờ anh lại cắm trên đầu tôi Một cái sừng quá lớn như thế này sao? Anh khốn nạn nó vừa vừa chứ Tùng châm điếu thuốc hút Hít một hơi dài cười khinh Cô nói mà không tự so lại chính mình Tôi cắm sừng cô hay cô cắm sừng tôi Đừng nghĩ tôi ở nước ngoài Thì không biết cô làm gì qua lại với ai Có cần tôi cho cô xem đoạn video Cô riêng gì dưới thân thằng khác không? Kinh tẩm. Châm trột dạ có phần rụt rẻ hơn. Anh, anh biết hết rồi sao? Tôi đến đây là để giải quyết dứt khoát chuyện này. Cô cũng biết tính tôi rồi. Cái gì cũng phải dứt điểm. Yêu thì là yêu, không yêu thì đừng làm khó cho nhau. Thế thôi. Lúc này Châm cầm chặt tay tùng, gương mặt méo mó, làm xa sáng về tội nghiệp đáng thương. Em biết em sai rồi. Cũng chỉ vì xanh quá lâu em cảm thấy cô đơn cho nên cho nên cô lên giường với thằng khác. Em xin anh bỏ qua cho em lần này thôi Em vẫn còn rất yêu anh Tôi sợ tình yêu của cô lắm rồi Trâm à Tình yêu của cô nó cao thượng lắm Từ đây không với tới nhường lại cho người khác Nói rồi Tùng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài Mà không một lần ngoảnh đầu lại Mặc kệ tiếng gọi của Trâm ở đằng sau Khi sáng đi soạn đồ cho con vội quá Nên quên một ít đồ cần thiết Tôi bắt taxi quay về nhà Vừa bước vào phòng khách đã ngửi thấy mùi nhang khói nồng nặng khắp căn nhà Từ trên cầu thang Tôi thấy có hai người đàn ông ăn mặc giống như thầy cúng Đi phía sau là mẹ chồng tôi đang đi xuống Tôi thắc mắc nên lên tiếng hỏi Mẹ mời thầy cúng về ạ? Mẹ Tùng có chút giật mình nhưng cũng nhanh trở lại bình thường Sao con về nhà giờ này? Dạ con quên ít đồ nên về lấy Nhà mình có chuyện gì vậy mẹ? Sao lại mời thầy cúng? Không có gì đâu con Chẳng là mấy hôm nay Mẹ ngủ hay mơ thấy ba thằng Tùng về báo mộng nên mẹ mời thầy về cúng ấy mà. Thì ra là vậy. Bà hay khóc vào nửa đêm là vì nhớ thương ba chồng tôi. Vậy mà làm tôi cứ nghĩ lung tung. Tôi đi đến an ủi bà. Mẹ đừng lo. Chắc ba nhớ nên về gặp mẹ trong giấc mộng thôi. Mẹ cũng hy vọng là vậy. Thôi, coi làm gì làm đi. Mẹ tiễn hai thầy. Dạ vâng. Tôi đi lên phòng lấy đồ tiện thể lên sân thượng lấy quần áo. Đi ngang qua căn phòng mà mẹ chồng tôi luôn luôn khóa chặt bên ngoài. Giờ không thấy bảo khóa nữa. Lúc đó có gì đó thôi thúc tôi bước chân về phía căn phòng đó. Càng đến gần mùi nhang khói càng nặng mùi. Lạ nhỉ, phòng đựng đồ cũng đốt nhang sao? Sự tò mò trong tôi càng lúc càng lớn. Không chần chừ tôi đưa tay lên núm cửa từ từ vạn. Nhã, con đang làm gì đấy? Ngày tiếng mẹ chồng ở phía sau, tôi giật mình thu tay lại. Xoay người lại nhìn bà ấp úng. Dạ, con, con nghe tiếng động trong phòng Nghĩ là có chuột nên định vào đuổi đi ạ Sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt của mẹ chồng tôi Đây là phòng đựng đồ của mẹ Mẹ cấm con, không được bước vào trong căn phòng với nửa bước Con rõ chưa? Dạ, con, con biết rồi mẹ Xin phép mẹ con xuống dưới nhà Tôi co chân đi thật nhanh xuống nhà Từ khi bước chân vào làm dâu Chưa bao giờ thấy mẹ chồng tôi tức giận như lần này Rốt cuộc, trong căn phòng đó có gì Mà bà tức giận đến như vậy khi tôi đến gần Càng nghĩ lại càng thích kỳ lạ Giống như bà đang giấu Một bí mật khủng khiếp nào đó Trong căn phòng đó vậy Thật là khó hiểu Đã gần 10 giờ tối anh vẫn chưa ghé nhà Nằm thao thức không ngủ được Tôi lấy máy gọi cho anh Anh về chưa Đang trên đường về em có muốn ăn gì không Tôi suy nghĩ vài giây rồi cũng lê tiếng Em muốn ăn hủ tiếu Được rồi để anh mua Anh mở cửa phòng bước vào trên tay còn sách hủ tiếu. Đổ ra tô tư khựng lại. Vì trong tô có hành và tóp mỡ. Chẳng lẽ anh không biết tôi không ăn được hai thứ này sao? Sao em không ăn? Không ngon à? Em không ăn được hành và tóp mỡ. Anh quên rồi à? Tùng hơi lung túng hắng giọng Anh nhớ chứ? Anh có dặn chị chủ quán rồi. Mà chắc quán đông khách quá. Chị lỡ tay cho vào đánh vớt ra cho em. Thôi em tự làm được mà. Anh đi tắm đi. Ừ. Tùng vừa vào phòng tắm, điện thoại anh có tin nhắn báo đến. nhỏ người sang thấy trên màn hình chờ một số lạ. Tôi do dự đi qua đi lại không biết có nên đụng vào điện thoại của anh không. Ghé sát tay vào cửa phòng tắm, vẫn còn nghe tiếng nước chảy. Tôi nhanh đi đến, mở điện thoại anh lên. Một dòng tin nhắn từ số lạ ập vào mắt tôi. Anh ngủ chưa? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không anh? Dù sao hai đứa mình cũng yêu nhau tận hai năm cơ mà. Em vẫn còn rất yêu anh. Chuyện gì thế này? Tôi đang đọc cái gì vậy? Yêu nhau tận 2 năm. Không lẽ anh phản bội tôi trong suốt thời gian qua mà tôi không hề hay biết? Không, không thể nào có chuyện đó được. Tùng không phải người như vậy. Anh không phải hạ người đó, nhất định không phải. Tôi ra ngoài ban công hít lấy mồ hôi thật sâu. Bàn tay run run bấm gọi lại sâu đó. Chuông đổ vài tiếng đầu dây bên kia bắt máy là giọng một người phụ nữ. Alo, em nghe nè. Tôi giữ im lặng không lên tiếng. Đầu dây bên kia tiếp tục nói. Alo, alo, anh có đang nghe máy không vậy Dương? Nghe đầu dây bên kia gọi Dương. Tôi thở phù một cái thì ra là nhầm người. Tôi nhanh tắt máy rồi đi vào để điện thoại anh xuống bàn. Rồi đi đến giường nằm xuống. Như vừa nhớ ra chuyện gì đó tôi lại ngồi bật dậy. Hình như trước đây có một cô gái nào đó đã nhầm anh với người yêu cũng tên là Dương của cô ta. Không lẽ chủ nhân số điện thoại này chính là cô gái đó? Nếu đúng thật như vậy thì tại sao cô ta lại có số của anh? Điều mà tôi thắc mắc là tại sao lại nhìn nhầm chồng tôi thành người yêu của cô ta? Không lẽ hai người đó giống nhau đến mức dễ nhầm? Càng nghĩ càng thấy dối rèn. Tùng từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy tô hủ tiếu còn nguyên trên bản, anh mới lên tiếng. Xem không ăn, để nở ra hết rồi kìa. Không thấy tôi trả lời anh gọi lớn hơn. An nhã? Tôi giật mình thoát ra khỏi vùng suy nghĩ Ngọc mặt lên nhìn anh Anh gọi em gì cơ? Em nghĩ gì mà đam chiêu vậy? Sao em không ăn? Em no rồi mà anh này Chuyện gì? Ngoài tên Tùng ra Anh còn có cái tên gọi nào khác nữa không? Giống như kiểu tên ở nhà Hay tên bạn bè đặt cho anh ấy Không có xem hỏi vậy? À không có gì Em hỏi cho biết thôi Em định đặt tên ở nhà cho Bi đấy mà Anh thấy tên gì thì được Em thấy tên nào hay thì chọn, mấy chuyện này anh dở lắm. Vâng, khuya rồi ngủ thôi anh. Cả đêm đó tôi không ngủ, nằm suy nghĩ và kết nối lại tất cả những chuyện trước và gần đây. Càng kết nối tôi càng thấy lạ, mà không chỉ một mình Tùng, mà ngay cả mẹ chồng tôi cùng căn phòng bí mật của bà cũng lạ thay. Chắc chắn có điều gì đó mà tôi không được biết. Như thường lệ, hôm nay là ngày mẹ chồng tôi đi chùa, dù cho binh ngủ say, chờ cho bà và Tùng rời khỏi nhà. Tôi mới đi xuống gọi thím giúp việc Cô nhã gọi tôi Tôi đưa một mổ giấy về phía thím ấy dặn Thím ra ngoài mua giúp con Những thứ ghi sẵn trên tờ giấy này nha Được tôi đi ngay Đợi thím giúp việc ra hẳn khỏi nhà Tôi mới lấy điện thoại ra Gọi cho thợ bẻ khóa Anh vào đi Tôi cẩn thận nhìn trước nhìn sau không có ai Mới dẫn thợ đi lên căn phòng bí mật của mẹ chồng tôi Đứng trước cửa phòng Tôi chỉ tay vào cánh cửa nói với thợ Anh bẻ khóa giúp tôi căn phòng này, làm nhanh giúp tôi. Tiếng cải cửa phát ra, thợ bẻ khóa quay sang nói với tôi. Cửa đã được bẻ khóa rồi ạ. Vâng, tiền của anh đây. Cảm ơn. Tôi đi đến cầu thang, nhìn xuống chắc chắn không có người. Mới nhanh đi đến cầm lấy xoay núm khóa cửa từ từ mở ra. Căn phòng tối on, tôi cua tay tìm công tác. tách Căn phòng sáng lên, tôi nhìn chết sững. Khi nhìn thấy một bàn thờ trước mặt, người trong xe ảnh đó lại có gương mặt giống chồng tôi như đúc. Đầu óc tôi như bị tê liệt các dây thần kinh, tay chân không thể cử động, chỉ biết đứng chôn trên một chỗ. Tôi dựa vào tường đưa tay ôm lấy ngực, hít lấy một hơi thật sâu. Lê từng bước chân đi gần đến bàn thờ hơn, nhìn thấy chuỗi hạt đeo tay nằm trên bàn thờ. Tôi trợn mắt rồi ngất lịm xuống nể nhà. Cậu Tùng ơi, cô nhã bị ngất đang ở trong bệnh viện rồi thưa cậu. Tùng đang họp, nghe tin, tức tốc lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Mẹ Tùng được người giúp việc, báo bà nhanh trở về nhà. Chạy lên phòng nhìn thấy cửa phòng mở, bà đã khụy xuống bàn thờ con trai nước mắt rơi. Tùng ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể giấu được nữa rồi. Nhìn ăn nhã hôn mê, nước mắt vẫn chảy dài xuống hai bên thái dương. Tùng nắm chặt tay, lòng anh ta cũng đang dối bởi. Mẹ Tùng với đôi mắt mệt mỏi, đẩy cửa đi vào. Giọng bà khàn khàn. Con bé đã nhìn thấy bàn thờ của anh con. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Có bí mật nào giấu được mãi? Đã đến lúc chị ấy cần phải đối mặt với sự thật. An nhã sẽ rất sốc. Mẹ lo không biết con bé có vượt qua được nỗi đau quá lớn này không? Còn tùy vào nội lực của chị ấy, đã đến lúc con trở về đúng thân phận của mình. Nếu như anh Tùng không kiên quyết, thì không bao giờ con làm chuyện này. Hai ngày nữa con sẽ bay sang Mỹ. Mẹ biết con ở lại sẽ khó xử cho con. Nhưng mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi mà Dương Ở lại đừng đi được không con Còn công ty của anh con nữa Đó là cả một đời tâm huyết của nó Dương thở dài Nhìn An Nhã nằm mê man trên giường Anh ta không biết phải làm gì Để tốt cho vợ của anh trai mình Một người con gái đáng thương Con sẽ suy nghĩ lại chuyện này Vậy tốt rồi Con ở lại đây với An Nhã Mẹ ra ngoài gọi điện báo cho bà thông ra một tiếng Hôn mê một ngày Tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy Nhìn lên trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc tây xông thẳng vào khoang mũi, cũng đủ biết mình đang ở đâu. Nhắm mắt nhớ lại chuyện gì đó, tôi ngồi bật dậy, giật mạnh kim truyền trên tay ra, lao thẳng xuống dưới giường chạy ra khỏi phòng. Vừa hay Dương đi vào nên va vải làm tôi ngã xuống nền nhà. Anh ta ngồi xuống, vừa giơ tay đỡ lấy người, thì tôi đã lết về phía sau lắc đầu nói trong hoảng loạn. Đừng đụng vào tôi, anh là ai? Anh nói đi, anh là ai? Chị bình tĩnh lại đi. Tôi là Dương, em trai sinh đôi với anh Tùng Anh Tùng, anh ấy đi đâu rồi? Sự im lặng của anh ta làm tôi như phát điên Tôi như mất kiểm soát, lao đến nắm lấy cổ áo anh ta mà giật mạnh Anh Tùng đâu? Chồng tôi đâu rồi? Mấy người đã làm gì anh ấy? Mau trải ngấy lại cho tôi An nhã, chị bình tĩnh lại đi, đừng kích động như thế Tôi đánh mạnh vào người Dương mà hét lớn lên Như một đứa trẻ đòi lại kẹo đã bị người khác cướp đi Chồng tôi đâu? Anh đưa anh đi đâu rồi? Trả chồng cho tôi, mau trả lại đây. Dương giữ chặt người ăn nhã hét lớn vào mặt. Anh Tùng, anh ấy chết rồi. Bàn tay tôi khựng lại, mắt liếc ngang liếc dọc. Ngờ mặt lên nhìn Dương, hai tay vỗ vào mái anh ta cười. Anh bị điên à? Ai chết? Không ai chết cả. Tôi đi tìm anh Tùng, chắc anh ấy nhớ tôi lắm. Mà tôi cũng nhớ anh ấy nữa. Anh biết chồng tôi ở đâu không? Chỉ dùng tôi đi. Dương đôi mắt đỏ ngầu Quay người đấm mạnh tay vào tường Anh ta ôm đầu nói Nghe lời tôi, chị lên giường nằm nghỉ ngơi đi Sức khỏe chị còn yếu lắm Tôi hất mạnh tay Dương ra Không, tôi phải đi tìm anh Tùng Tôi phải đi gặp anh ấy Nói rồi tôi chạy thẳng ra ngoài Đầu óc quay cuồng làm tôi ngã xuống nền nhà lạnh ngát Dương đi đến đỡ lên người tôi Chị không nghĩ đến bản thân mình Thì cũng nghĩ đến con chứ Hù còn đang đợi chị ở nhà đấy Chị tỉnh táo lại đi Nhớ đến con nước mắt tôi chảy dài Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này Con tôi Bin của mẹ Dù có muốn hay không mọi chuyện cũng đã xảy ra Tất cả mọi người đều đau buồn Chị hãy mạnh mẽ lên Vì con mà vừa qua nỗi đau này Anh Tùng cũng không muốn nhìn thấy chị như thế này đâu Tại sao lại giấu tôi Tại sao hả Không ai muốn cả Đó là suy nguyện của anh ấy Tôi đi thụt lùi lại mà hét lớn lên Mấy người ác với tôi lắm, ác lắm. Từ ngất lịm, Dương chạy đến đỡ gọi lớn. Bác sĩ, bác sĩ. Nằm ở viện mấy ngày, tôi không ăn uống gì cũng không nói chuyện với ai. Người cứ thơ thần như thế cả ngày. Mẹ tôi nhìn thấy tôi như thế này, bà đau lòng khóc xương cả mắt. Còn nói gì khuyên nhủ cũng không lọt vào tay tôi. an nhã, mẹ xin lỗi. Tôi nằm xoay mặt vào tường, mặc dù nghe tiếng mẹ chồng tôi nhưng tôi vẫn giữ im lặng. Ngay cả đến thở tôi cũng chả buồn muốn thở. Mẹ biết con sẽ rất sốc, không ai muốn giấu con chuyện này, nhưng vì mẹ đã hứa với tụu nên mẹ. Con giận hay trách mẹ cũng được, nhưng dậy ăn chút gì đi con, rồi về với con. Cubin mấy ngày nay không có mẹ, thằng bé khóc, nhớ hơi con lắm. Nghĩ đến việc con ở nhà khát sữa nhớ mẹ, tôi không kìm được nước mắt chảy dài. Ngồi bật dậy lấy tô cháo mà ăn trong nước mắt. Cháu sao mà đáng đến thế? Ở lại thêm 2 ngày Tình hình sức khỏe ổn định Bác sĩ cho phép về nhà Mẹ tôi quay sang nói với mẹ chồng Chuyện nó cũng đã rồi Chị cũng nén cơn đau buồn Cũng xin phép chị cho tôi đón An Nhã về một thời gian Để cho tinh thần con bé ổn định Thật ngại với gia đình bên chị Thời gian này nhờ chị chăm sóc động viên con bé giúp tôi Thật tình lúc này tôi cũng không biết làm sao Mới tốt cho An Nhã Chuyện này chị đừng lo Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó Thời gian sẽ chữa lành vết thương cho con bé. Hy vọng là vậy. Những ngày tiếp theo, tôi sống như cái xác không hồn. Nghĩ đến con mà tôi tiếp tục sống, tiếp tục thở. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin rằng anh đã không còn ở bên hai mẹ con tôi. Cuộc sống sau này của tôi phải sống như thế nào khi thiếu vắng bóng hình anh? Nhã, ra ngoài cho thư giãn đầu óc đi con. Ở mãi trong phòng tù túng lắm con. Tài tôi ôm khư khư tấm hình anh vào người rồi nhìn qua cửa sổ. Hình ảnh anh hay đứng ở dưới nhà nhìn lên trên phòng mỗi khi bị ba mẹ tôi ngăn cấm. Tôi cười nước mắt thấm đẫm gương mặt từ bao giờ. Mẹ ngồi xuống ôm tôi vào lòng sỗ dành như lúc còn nhỏ. Mạnh mẽ lên con gái rồi mọi chuyện sẽ qua. Không có nỗi đau nào là đau mãi mãi. Cuộc sống này vốn là vô thường. Bây giờ con cũng đã làm mẹ. Hãy sống vì con của con. Con đau lắm mẹ ạ. Mẹ biết, mẹ hiểu mạnh mẽ lên con. Bên cạnh con vẫn còn gia đình và con của con mà đúng không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ ổn thôi. Một tháng sau, con quyết định kỹ chưa? Dạ rồi mẹ, ra nước ngoài, rời xa nơi này là cách tốt nhất để con thôi ngửi nghĩ. Vậy cũng tốt, bên đó có gì út của con, mẹ cũng yên tâm. Đi như thế này chắc mẹ nhớ cu chết mắt. Con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mẹ nhìn cháu mà. Con đi vài năm con sẽ về. Thế con đã xin phép mẹ chồng con chưa? Dạ con nói rồi, mẹ chồng con cũng đã đồng ý. Ừ, cố gắng quên hết mọi thứ đi con. Con sẽ cố gắng cân bằng lại cuộc sống. Con lên phòng thu dọa đồ đạc đây ạ. Dương vì thương mẹ một mình ở đây, nên anh ta quyết định ở lại nước và tập trung phát triển công ty của anh trai mình. Ngoài ra nguyên nhân làm anh ở lại vì muốn hoàn thành lời hứa với anh trai, bảo vệ và chăm sóc cho an nhã. Thư ký bên ngoài gõ cửa đi vào thông báo. Hai mẹ con cô An Nhã đã lên máy bay an toàn rồi thưa anh. Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi. Dương đứng dậy chấp một điếu thuốc hút, nhìn lên trời vẻ mặt đam chiêu. Bình an sẽ đến với hai mẹ con chị. Tan làm, Dương lái thẳng xe ra bờ kè ngồi uống siệu một mình. Anh ta thích ngồi ở đây nhâm nhi hơn là vào những nơi nhà hàng sang trọng. Tâm trạng Dương hôm nay rất buồn, mà cũng chính anh ta không biết vì sao mình lại như thế. Uống hết một ly rượu gạo trên tay, anh ta tiếp tục sót uống liên tục hai ly, rồi liền gục mặt xuống bàn. Anh Dương, có phải anh Dương không? Dương ngẩng mặt lên nhìn thấy Trâm, anh ta tiếp tục gục mặt xuống bàn, không quan tâm hay để ý đến sự tồn tại của cô ta. Trâm thấy mình bị Dương làm lơ, cô ta thấy hụt hẫng ngồi xuống bên cạnh vỗ vào vai anh ta. Sao anh lại ngồi đây uống một mình? Có chuyện gì buồn tâm sự với em? Đi đi. Anh thấy này xem nỡ đi cho được Cô ổ đào quá đi đi Tôi muốn ở một mình Anh sai quá rồi đem đưa anh về Không phiền đến cô Ở bên cạnh anh là hạnh phúc của em Sao gọi là phiền Dương ngồi dậy Gương mặt đỏ kè vì say Quay sang nhìn châm cười khinh Chỉ có tiền mới làm cho cô hạnh phúc thôi Dương đứng dậy Người lắc lư đi ra xe Ngồi vào phóng đi Mà không một lần nhìn lại Trâm ngồi đó nhìn theo, cô ta tức muốn điên người Cầm lấy ly rượu trên bàn uống hết một hơi ném mạnh xuống đất Cô ta thấy cay cú, hay đúng hơn là thấy tiếc khi Dương bây giờ Đang điều hành một công ty đang ngày càng phát triển và mở rộng thị trường trầm đã tham, bây giờ còn tham hơn Cô ta quyết phải trở thành vợ của Dương Thành bà chủ để thoát cảnh nợ nần vì số lần ăn chơi của cô ta